Chương ba ba Kỳ tiểu h h ậ t n g ê m ngâm cẩn lúc cấp hắn lại, i từ t k hai o ả n cũng h họ, quý đã đ ư hắn cạnh, chung, bên này n đặt ở bên cạnh, sau này ở chung, mở sau ra ộ tử â chân m đem tài thời chi khoảnh trở thành tiểu t hài chi nhường hắn chính khoảnh con. Ba ba tiểu hài tử đều là mẫn cảm chẳng sợ quý mặc nôn nói không nhiều lắm biểu cảm cũng không phong phú khả thời chi khoảnh vẫn là có thể cảm giác được ba ba thái độ đối với h ắ n hiện tại thời chi khoảnh hốc mắt huyền hơi nước hầu t r u n g thoáng nghẹn nào quý mặc nôn sờ sờ đầu của hắn đừng nghĩ nhiều lắm nơi này là của chúng ta ra đó là ngươi ra ra mãi mãi bọn họ muốn nhìn ngươi một chút đi thôi thời chi khoảnh gật đầu gật đầu t ố t ba ba như vậy một lát thời gian thời chi hành đã đem quý sùng quân cùng quý phu nhân r ỗ cười ha ha nhìn đến thời chi khoảnh đi lại còn cùng ra ra mãi mãi giới thiệu đây là ca ca thời chi khoảnh thời chi khoảnh quý sùng quân cùng quý phu nhân cho nhau xem liếc mắt một cái n h ư mày ân thế nào ta cùng ca ca có hai cái tên đắt ca ca đại danh là quý khoảnh n ũ danh là thời chi khoảnh ta đại danh là quý hành n ũ danh là thời chi hành nga thời chi hành có chút kiêu ngạo nói mẹ nói ta cùng ca ca tên là nàng vắt hết góc tưởng thô đến đắt khi chi hành lưu gian chi tướng khuynh thời chi hành nói ra này tám hắn không quá minh bạch tự quý sùng quân cùng quý phu nhân nghiệm tên này không thể không nói tên này quá lớn khi quý hành cùng quý khoảnh cái gì cùng này hai cái tên so sánh với cấp bậc nháy mắt đến rơi xuống quý phu nhân đoán miệng chừng con liếc mắt một cái cũng không biết cấp đứa nhỏ khởi cái đại khí thượng cấp bậc danh giấy theo ta đến thư phòng quý sùng quân cùng tôn tử nhóm ngoạn nhi qua sau liền nghiêm túc nhìn về phía quý mặc nôn hai người một chức một sau đến thư phòng nói lên thời khinh khinh cùng hai cái h à i tử cùng với nhiệm vụ lần này sự tình quý sùng quân trong lòng hiểu rõ sau nói lên trước mắt đế đô tình thế ở mặt thế giai đoạn trước zf còn có thể bình thường vận hành cũng tổ chức cứu viện hành động nhưng qua hơn một tháng tả hữu còn có chút phai cấp tiến bắt đầu mua chuộc quyền to nhất là quân bộ vài người lại không thành thật trong lúc này lại khởi đến một dị năng giả liên minh phân đi đại bộ phận canh được đến rất nhiều tán loạn không có biên chế đến quân đội dị năng giả nhóm duy trì kể từ đó đế đô tình thế càng thêm loạn thành hỗn loạn thật vất vả đến hai tháng dị năng giả liên minh bên kia cùng quân bộ liên hợp muốn bắt hạ đế đô khi bầu trời bỗng nhiên ngầm hạ đến mặt trăng lên sau mọi người lâm vào hôn mê lại tỉnh lại biến dị thực vật cùng biến dị động vật xuất hiện làm cho bọn họ cũng không có biện pháp lại nội đấu cực đêm năm mươi thiên sau có thể nắm trong tay biến dị thực vật cùng biến dị động vật biến dị tang thi bỗng nhiên xuất hiện vài lần công kích đế đô chết đại bộ phận dị năng giả hiện tại khắp nơi thế lực đều cảm thấy đầu đem giao ỉ thực phòng tay hứa là bọn hắn đều cảm thấy cái c h u i này giao ỉ là cái hố cho nên đem tổng thống vị trí đổ lên quý gia nhân thân thượng quý gia những người khác đối này không có hứng thú tuyển đến tuyển đi đem này vị trí quăng đến quý sùng quân trên đầu quý sùng quân cũng rất muốn phản kháng hắn căn bản vô tâm tình làm cái gì tổng thống con của hắn còn không biết sống hay chết đâu phái ra đi mấy đội nhân đều không có thể trở về hắn đang muốn muốn hay không chính mình đi tìm nhân khả quý g i a này lão nhân rất hố ứng đem hắn thôi thượng cái kia vị trí cả ngày nhường hắn bận chân không chạm đất sau này sở dĩ nhận cũng là này lao ra này hứa hẹn ba tháng nội hội đem quý mặc nôn tìm trở về hắn tài thành thật nhận nay chính trực ba tháng tri kỳ được đến quý mặc nôn trở về tin tức hắn trực tiếp bỏ gánh về nhà về phần bên kia làm công cái gì đi qua một bên đi kỳ thật cũng đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình dị năng giả bất hòa đều nhường hắn này tổng thống quan tâm m u ố n phía giới nhân để làm gì học bi lở pệ lì đòi ổ